lúc này chú ngạo thông nghe vậy từng mắt trầm giọng nói lão quá tử người nói sao chứ lão thân phận tổng quản trong kiên Long cốc chuyện mà mọi người đều biết lão không biết há không kỳ quái hay sao triệu thiên tạo lắc đầu nói lão ăn mày tà nói không một điểm nào kỳ quái là quyết không chút nào kỳ quái đâu lão quá tử kìa Sao không nói ra lý do chứ? Triệu Thiên Tạo gật đầu cười hihi hey, hay đáp. <cười> Đương nhiên là có lý do rồi. Chú Ngạo Thôn giả bực mình nói. <cười> lý thế nào đây? Nói cho lão vô nghe coi. Triệu Thiên Tạo sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Chú lão, người hỏi tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ trong kim lòng có với chức vị tổng quản như người biết được bao nhiêu phần đây chú ngạo thông quành ngang đôi mài khẳng khái đáp lớn lão phù dám tự thì không một chuyện nào lại không biết lời này của chú ngạo thông quả nhiên không hề khoa trương tự đại cũng không hề giả dối phạm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong kim long cốc với một chiếc vụ tổng quản như lão có chuyện gì lại không biết chứ vậy mà Lúc ấy triệu thiên tạo nghe xong lại phá lên cười ha hả nói <cười> Chú lão nhì lời mà ngươi nói không việc gì không biết này thật sự nên khấu bao nhiêu phần trăm đầy mới hợp tình hợp lý đâu nha Chú ngạo thân nghe giọng điệu chăm chọc của triệu thiên tạo Bất giác nộ khí xung thiền lần quát lớn Lão ăn mài ngươi mi định mang lòng trêu chọc lão phu sầu Trữ Thiên Tạo giọng cười nhẹ và đáp. Lão ăn mày ta suốt đời tuy ngao du thiên hạ, chọc phá giang hồ, thích nói chuyện. Thế nhưng khi gặp chuyện nghiêm túc nói ra, lời bất phân mình đúng lý rõ ràng. Lão hơi dừng lời lại thoạt nghiêm túc, giả mặt rồi nói tiếp bà chữ thủy tướng hào cái tên hiện nay đã chấn động gian hộ võ lầm tứ hải mấy tháng trước đây đã từng đánh bại liên tục những cao thủ thuộc hạ của kim sư môn như tuần sát tổng quản trát trấn đồng hộ pháp tổng giám sói đảo cuồng nhân công tôn sở rồi đến cả bọn tầng lĩnh tứ hùng liên thủ vẫn bị thất bại kim sư môn đã coi hắn ta như cái gà trước mắt Trong Kim sư mồm không người nào không biết đến vậy mà vị tổng quản nhiều người lại không biết thầy già. Lão ăn mài ta thấy thật tiếc cho người đó. Chú ngạo thông nghe xong cười đắc. Lão quá tử lời này của người thật có lý, không thông tí nào. Cái tên Thủy Tướng Hạo tùy chấn động thiên hạ, nhưng Kim Long cốc xưa nay không màng chuyện thủy phi trên giang hồ. Người trong Kim Long cốc Chưa hẳn phải nhất thiết biết đến anh ta. Huống gì chuyện chẳng có liên quan gì đến Kim Long cốc Lão Phu không biết thiết nghĩ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Triệu Thiên Tạo cười lên ha hả nói. Chú Lão Nhì, cái lý lẽ này của người Lão ăn Mài ta không biện bác cho là sai. Nhưng ta thực lấy làm thương hại cho cái lý cùng đó của người đó nha. Chú Ngạo Thông Trừng mắt giọng đầy tức giận. Thương hại cái gì? Đó là chuyện của lão phù, không cần đến lão ăn mày ngươi xí miệng vào sổ bậy. Lão hơi dừng lời lại, mặt trầm lạnh, dặn từng tiếng. Lão ăn mày bây giờ ngươi tính sao? Triệu Thiên Tạo thừa hiểu, rõ lý của lão muốn gì. Thế nhưng lúc ấy cứ làm ra vẻ ngơ ngơ dại dại, cười hỏi. Tính sao là tính sao? <cười> Đừng làm ra vẻ ngồ ngập, tính cho xong chuyện giữa chúng ta đi. Lời này đã nói rõ Triệu thiên tạo không việc gì Phải làm ngỡ thêm được nữa Lúc ấy giả vờ kêu lên một tiếng Như chợt hiểu ra Rồi lão ngưng một chú nhìn Chú ngạo thông rồi nói Chú lão gì chẳng lẽ ngươi còn định Cùng lão quá tử ta đọ sức Nữa hay sao Chú ngạo thông hoàng ngang đôi mày nói Sao lại không Đã bảy lần chưa phần cào thóc Như nay đã cách Ba mươi năm Hẳn công lực võ công của người đã cao hơn trước rất nhiều Lần này quyết định phải phần thắng bại đâu tiểu Thiên Tạo phá lên cười ha hả nói <cười> Chú lão nhì Ngươi đầu nhập vào kim long có Nhiều năm nay Được vị cóc chủ cao mình chỉ điểm chắc công lực sở học Tăng tiếng không ít đâu ha Chú Ngạo Thông lên tiếng đáp Lão quá tử Chớ nói thêm nhiều lời lôi thôi hiện tại chúng ta nói chính đề cùng nhau thi đấu một trận phần cao thấp tại đây hay một nơi khác đây tiểu thiên tạo liền nghiêm mặt lại nói chú lão nhì nuôi cho là thế nào đây chú ngạo thông trầm ngâm một lúc rồi nói trước hết trong tiểu thị trấn này giang hồ các băng đảng đã tụ tập hết sức là phức tạp lại Đang ngày đêm vô cùng, nên chúng ta không tiện, chúng ta nên đi ra ngoài vậy, thế nào đây? Triệu Thiên Tạo gật đầu đáp ngài. Được, nhưng lão bá tử ta phải xin chỉ thị mới được. Xin chỉ thị ư? Chí Ngạo Thông vẽ ngạc nhiên trố mắt nhìn hỏi tiếp. Người xin chỉ thị ai đây? Triệu Thiên Tạo nghiêm túc đáp. bổn giáo giáo chủ. Chú Ngạo Thông ngạc nhiên hơn rồi hỏi người ra khỏi cái bàn rồi ư triệu thiên tạo lắc đầu đáp không lão quả tử tà vẫn là phần tử trưởng lão trong cái bàn chú ngạo thông lại nói nội quy quý bàn cho phép thế nào sao triệu thiên tạo nghiêm mặt đáp chuyện liên quan đến an nguy quả phúc của toàn võ lầm chính khí tức nên làm lão quá tử ta từ lâu nhận đặc ân của bàn chủ không phải bị câu thúc bởi nội quy của bổn bàn nên không phương hại gì chú ngạo thông trầm ngâm một lúc rồi hỏi <cười> giáo phái nào chính nghĩa giáo giáo chủ là ai vậy triệu thiên tạo nheo mắt cười hihi đã xa thì ngoài ngàn dặm gần thì ngay trước mắt chú ngạo thông nghe vậy liền đưa mắt đảo nhìn từ đông phương nghị đến thượng quân hàng rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú tài qua đầy uy lực kinh nhân của chàng thiếu niên trẻ tuổi thâm tâm của lão cũng nửa tỉnh nửa ngờ một lúc rồi hỏi tiểu huynh đệ là nuôi ư thấy tuấn hào gật đầu mỉm cười đáp giản bối trẻ tuổi tài sơ đức bạc nhưng trước quả kiếp của ông ma đảng đàng dẫy lên hoành hành võ lâm thiên hạ, trong lòng bất nhẫn, dễ ngồi phanh tay mà nhìn, nên miễn cưỡng ra sức lắng giác trọng trách, thật cũng chỉ nhờ nhiều vị tiền bối đồng tâm hiệp lực chỉ giáo cho nhiều. Sau này ngưỡng mong chú lão tiền bối như không chê giảng bối tài mọn, có điều gì chưa hài lòng xin chỉ giáo nhiều hơn. Lời của chàng uyển chuyển khiêm tốn, xúc tích đầy hàm ý. Khiến con người có tính tình quái dị bất thường như chú ngạo thông. Lúc này nghe cũng lọt tay. Cảm kích bất giác lão ta phá lên cười ha hả một trận rồi nói. Thủy huỳnh đệ, người khỏi phải nói lời khách sáo tự khiêm như vậy. Mắt của lão phù chưa có qua đâu. Đã nhìn ra trong thần quan khí độ của người tàn ở một nội công thương thừa, bất lộ lại có tướng mão tài hoa tuấn tú thật phải xưng gọi là tuấn kiệt đời nay hiếm thấy nếu không như vậy <cười> làm sao lại khuất phục được hai vị tiểu quá tử và đông phương lão đệ đầy chứ lão hơi dừng lời lại nhớ mài nhìn chàng rồi nói tiếp thủy huỳnh đệ người cứu viện an tâm vì võ lâm chính nghĩa vì an nguy thương sinh mà trừ ma hộ đạo như có chỗ dùng được lão phù cứ báo một tiếng lão phù lập tức tận lực làm ngay thủy tướng hạo nghe như vậy liền đứng dậy nghiêm túc nói thưa mong lão tiền bối không chê bỏ lại còn muốn giúp cho một tai thật là vinh hạnh thủy tướng hạo tôi xin đa tạ ở nơi đây vừa nói chàng vừa chắp tay khấn lễ chú ngạo thông một cái Chuyện xảy ra quả nhiên đột ngột khiến cho Triệu Thiên Tạo và Đông Phương Nghị và Thượng Quân Hằng đều thầm kinh hỉ thán phục vô cùng. Thật đúng vậy, với một nhân vật quái kiệt làm đau đầu võ lâm lưỡng đạo như chú Ngạo Thông, mà chỉ mấy câu nói quyển chuyển khiêm tốn của Thủy tuấn hạo đã lấy được lòng của chú Ngạo Thông, khiến lão ta phải buộc miệng nói lên lời hứa trợ lực như vậy. Thực lòng mà nói chú Ngạo Thông không phải chỉ mới hôm nay Mới cảm mến Thủy Tuấn Hảo Mà hai đêm trước Tuy lúc chàng quá trang thành một người khác Nhưng lúc ấy phong độ khí chất của chàng qua hành động lời nói Cũng đã khiến cho chú Ngạo Thông Cảm kích hứng thú mà muốn kết giao rồi Cũng vì lúc này đây lão ta tận nát nhìn thấy Khuôn mặt tấn tú tài qua Thật của chàng và thân phận phẩm chất bao nhiêu điều đó cũng đủ để cho lão ta buông ra lời hứa đó vậy. chú ngạo thông thấy tuổi tướng ngạo khấu đầu thi lễ dội vàng nghiêng mình chắp tay hoàng lễ cười lớn đáp: thủy huynh đệ, ngươi không nên nói những lời khách sáo như vậy lão hủ không dám nhận. đột nhiên lúc đó có tiếng tà áo phất trong gió một bóng người lướt xuống bên ngoài cửa nói vọng vạo. Lão thần tham kiến chúa thượng, Thủy Tướng Hào đã nhận ra giọng người ấy, chàng đưa mắt ra ngoài nói Làm thừa tướng miễn lễ, vào trong này làm quen với các vị ở đây đi Làm lập hàng cuối người cung kính đáp, lão thần tuân mệnh Nói rồi lão cử bước đi vào bên trong phòng Thiên sát Đông Phương Nghị đứng dậy, đầu tiên ôm quyền xá xá mấy cái rồi nói Làm thừa tướng, huynh đệ giúp ngài giới thiệu mấy vị ở đây Lam Lập Hằng ôm quyền hoàng lễ cười đáp Thật phiền đến đông phương huynh Lúc này trong đầu của tri hồn ác phán chú ngạo thông lại càng ngạc nhiên hơn Lão nhíu mày thầm nghĩ Lão già họ Lam này lai lịch thế nào là thừa tướng cái gì đây Sao lại đối với các huynh đệ sinh là chúa thượng chứ lão nghĩ đến đó nghe thiền sát đồng phương nghị giới thiệu thừa tướng với triệu huỳnh tuy đã gặp qua một lần nhưng lúc đó hoàn cảnh khác biệt hiện tại triệu huỳnh đã nhậm chức hộ pháp của bổn giáo rồi không đợi cho đồng phương nghi nói hết câu triệu thiên tạo đã đứng dậy ôm quyền thi lễ nói lão quá tử tài hàng đức bạc sau này có gì xin thừa tướng chỉ giáo nhiều cho Lâm Lập Hằng dội chấp tay hoàng lễ nói Thực không dám Triệu huynh nói như vậy Thực chỉ làm cho tôi thêm thẹn Chúng ta tuy danh phận có khác biệt Nhưng chung quy vẫn ở dưới trướng Của Chúa Thượng Khuyển Mã bỉ thử chỉ là một mà thôi Sau này xin Triệu huynh không nên Có lời khiêm hư Đối với người ngoài như vậy Có thể mới coi nhau như là Người một nhà được Triệu Thiên Tạo cười ha hả nói, Lão Phù không dám trái mệnh này. Tiếp đến Đông Phương Nghị lại quay sang giới thiệu chú Ngạo Thông với lâm Lập Hằng. Thừa tướng, vị này hiện tại nhậm chức tổng quản trồng Kim Lồng cốt Ngoại hiệu giang hồ là truy hồn ác phán, chú Lão Huynh, Quy danh giang lừng thiên hạ 30 năm về trước. lâm Lập Hằng thoáng nghe giật mình, Kinh ngạc trố mắt nhìn chú Ngạo Thông. Một lát sau ôm quyền thi lễ nhưng giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh đạm. Nguyên là chú Tổng quản của Kim Long Cốc Quỳnh Đệ thật thất lễ. Chú Ngạo Thông đã nhìn ra thần thái thiếu nhiệt tình của Lam ngọc Hoàng ở trong lòng không vui. Lão nhiêu mại khó chịu nhưng vẫn chấp tài trả lễ đáp. Thật không dám thừa tướng chớ khách sáo làm gì. Thanh bào tú sĩ Thượng Quân Hằng Tuy thân phận tối cao của một môn phái Nhưng nếu lấy dài giấy trưởng ấu Trong võ lâm mà nói Bọn Lam Lập Hằng Tuy đều là thần hạ của Thủy Tuấn Hạo Nhưng không người nào Không ngoài 70 tuổi Đều thuộc hàng tiền bối trong võ lâm Bởi vì lúc ấy lời của chú Ngạo Thông Vừa dứt thì Thượng Quân Hằng Lập tức đứng dậy Chắc tay hướng về phía Lam Lập Hằng Thì lễ nói Dạng bối bãi kiến thừa tướng Lam Lập Hằng thấy vậy Dội chắp tay hoàng lễ Chữ môn không nên đà lễ như vậy Thực lão hủ không dám nhận Thủy tướng hạo lúc ấy mới chìa tay ra mời Lam thừa tướng xin mời ngồi Lam Lập Hằng lên tiếng dạ Rồi ngồi xuống chiếc ghế trống Thủy tướng hạo chú một nhìn lão già hỏi Lam thừa tướng Lúc này đến đây có chuyện gì không lâm lập hàng đáp, bọn thuộc thần bắt giữ được năm cao thủ trong võ lâm đến bẩm báo chúa thượng phát lạc định đoạt những người thế nào vậy? thưa hai vị hòa thượng và ba đạo sĩ, thủy tướng hào nghe xong ánh mắt chợt quát lên nổi là người thuộc môn phái nào trong võ lâm vậy? dạ đều là đệ tử của thiếu lâm và võ đàn nhưng bên trong hoài nghi có kẻ mạo tăng đạo đó. Thủy Tướng Hạo nhíu mày, ánh mắt quát lên rồi hỏi tiếp. Làm sao biết được? Giữa thác lưng của mỗi người đều thấy có một ngân bài. Ngân bài? Thủy Tướng Hạo hơi ngạc nhiên hỏi. Ngân bài thế nào? Lâm thừa tướng liếc mắt nhìn chú Ngạo Thông, một cái rồi từ trong áo lấy ra một chiếc ngân bài dài chừng một thốn, rộng 8 phần. Hai tay đệ trình cho Thủy Tướng Hạo rồi nói: Xin chúa thượng xem qua. Thủy tướng hào đón lấy ngân bài xem qua trong lọc, Thầm trầm ngâm một hồi. Thoạt ánh mắt sáng lên vị thường, Chú nhìn chú ngạo thông, Rồi đưa chiếc ngân bài cho lão nói. Chú lão tiền bối, Có thấy qua ngân bài này bao giờ chưa? Chú ngạo thông tiếp lấy ngân bài, Nhìn kỹ một lúc, Rồi trả lại cho chàng lắc đầu đáp. Lão hủ chưa thấy qua bao giờ. Lâm lập hàng đột nhiên cười nhạt nói, Chú Quỳnh thật chưa hề thấy qua ư Chú Ngạo Thông nghe giọng nói của Lam Lập Hằng mặt pháo biến sát nói Lam Thừa Tướng cho rằng Lão Phù nói dối hay sao chứ Lam Lập Hằng vẫn giữ ngữ khí lãng đạm đó Đúng hay không huynh đệ không nghi bàn Chú Lão huynh tự mình trong lòng biết rõ Hàm ý câu này đã quá rõ Là muốn chú Ngạo Thông trong lòng biết quá rõ Còn nói dối lừa người đúng đạo thông ngộ khí sung thiền quá lên. Làm thừa tướng, bình sinh lão phu chưa hề nói dối người. người với tà, đầu sơn ngộ, người chớ nghĩ ngậm máu phun người được đâu nhỉ. Ngâm lập hằng cười lén là... rồi nói lại. Chú tổng quản các hạ đầy đúng là làm mổ ngậm máu phun người hay sao? Sao lại không phải? Lão phu chưa hề nhìn qua tấm ngân bài này. Mà ngươi dám nhận định và nói rằng Lam Lập Hằng giọng lãnh đạm các ngang Tổng quản các hả Lam Mổ xin hỏi Kim Long khắc mặt chính ngân bài kia là nghĩa gì hả Hàm ý câu này đã quá rõ Chú Ngạo Thông nghe nói như vậy bất giác Chấn động trong lòng Đưa mắt phát ra hai luận hàn quang rồi nói Bọn chúng chẳng lẽ là Lam Lập Hằng cắt giọng cười gian nói Thân làm tổng quản của kim lồng cốc Mà giám bảo chưa hề nhìn thấy ngân bài phù hiệu của đệ tử trong cốc ngươi nghĩ coi lời này trong thiên hạ có ai tin hay không chứ Chú Ngạo Thông mặt đã hoàn toàn sậm lại nhìn Lam Lập Hằng rồi nói Lam Thừa Tướng nói thật chứ Bọn chúng đích xác là người của bổ cốc sao Lam Lập Hằng nhếu mại cao giọng nói Chuyện này hệ trọng vô cùng, làm mổ há giám, hổ ngôn loạn ngữ hay sao, mang tội ngậm máu phun người. Chú Ngạo Thông trầm ngâm một thoáng rồi nói, Bọn họ bây giờ ở đâu? Hiện đàn do hộ giá thị tướng quần và 12 vị chính nghĩa sứ giả giám sát đó. Chú Ngạo Thông giật đứng dậy nói, Đi, xin đưa lão hủ đến đó xem sao. Lâm Lập Hằng lắc đầu nói, xin lỗi chuyện này làm mổ không toàn quyền được. Thủy Tướng hạo lúc ấy thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng. Chú Lão tiền bối xin hãy an tọa thư thả giải quyết. Chú Ngạo Thông bộ dạng vẫn nóng vội đáp. Thủy huỳnh Đệ, Lão Hữu Phai tự thần đi hỏi năm người kia xem, làm cho rõ chuyện này mới được. Thủy Tướng hạo cười điềm nhiên nói, Dạng bối hiểu rất rõ tâm lý của lão tiền bối. Thoạt chàng nhìn quay sang Lam Lập Hằng rồi nói. Phiền Lam Thừa Tướng đi một chuyến đến, mang bọn họ lại đây vậy. Lam Thừa Tướng đứng dậy cung kính thi lễ đó. Lão thần tuân mệnh. Nói rồi quay người nhảy phát ra cửa, lao đi trồng bóng đêm. Sau khi Lam Lập Hằng đi rồi, Nguyễn ảnh thần cái tiểu thiên tạo hốt nhiên phá lên cười ha hả nói. Chú lão nhì, bây giờ thì ngươi tin lão quá tử ta rồi chứ. Chú Ngạo Thông ngớ người ra nói, Lời gì? Triệu Thiên Tạo nheo mắt, cười hi hy nói, Chú lão nhì, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Chú Ngạo Thông lắc đầu đáp, Lão phù thật không biết. Triệu Thiên Tạo hốt nhiên nghiêm mặt nói, Chú lão nhì, lão quá tử ta nói ra, người chớ trách máu nhè Lão quá tử người cứ việc nói thẳng ra đi, ta sẽ không trách gì đâu. Triệu Thiên Tạo thần sắc trở nên nghiêm túc, rồi lên tiếng nói. Bằng lương tâm mà nói, cái chức tổng quản của người thật sự chỉ là một con bù nhìn hư danh bất thực, không hơn không kém, người có biết rõ rồi chưa? Chú Ngạo Thông mặt đỏ gây lên, rồi tím, chuyển sang tái, rồi lại nói. Lão quá tử mi. Cuối cùng mặt xám lại lão thở dài sườn sườn nói. Lời của Lam Thừa Tướng nói. Nói không sai thì cái chức tổng quán này của lão hữu đúng là hữu danh vô thực mà. Thiên sát Đông Phương Nghị chen vào nói. Chú Huỳnh, lão đệ này dám lấy cái đầu mình bảo đảm với Lam Thừa Tướng nói hoàn toàn là thật không hề giả đâu. Chú Ngạo Thông trố mắt chầm chậm nhìn đông Phương Nghị nói Đồng Phương Lão Đệ người nói như vậy tất nhiên rất hiểu rõ con người hành xử của Lam Thừa Tướng sao Triệu Thiên Tạo cười hi hi tiếp lời nói Chú Lão nhì Nếu người biết rõ sức thân lai lịch của Lam Thừa Tướng người sẽ tin ngay không nghi ngờ gì nữa Chú Ngạo Thông ánh mắt sáng lên nét mặt dị hỏi Đã vậy Lão Tử hãy nói cho ta nghe lai lịch của Lão xem sao Tiểu Thiên Tạo chưa dẹp nói gì, đưa ánh mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo rồi nói: Thuật hạ không dám vọng ngôn, xin chỉ thị lệnh chủ. Thủy Tuấn Hạo trầm tư giây lát rồi gật đầu nói: Thôi được, cứ nói hết mọi chuyện đi. Thuật hạ tuân mệnh, rồi lão quay nhìn chú Ngạo Thông nghiêm túc nói: Chủ lão nhị, người có nghe nói qua nhị tính gia thần năm xưa có lôi định đại đế không? Sao? Chú Ngạo Thông mặt ngạc nhiên tột độ nói, Lam Thừa Tướng là hậu dạy của Lam Hoàng Nhị Tính Gia Thần Ư. Không sai, Lam Thừa Tướng chính là đích tôn của tả Thừa Tướng năm xưa dưới trướng của Đại Đế Đồ. Chú Ngạo Thông nghe tới đó giật thoát mình, kinh động vô cùng, rồi ánh mắt bất chợt chú nhìn vào khuôn mặt tấn tú của Thủy Tướng Hạo giọng ngập người. Nói vậy, thủy lệnh chủ cũng là thủy tướng hào lúc ấy gật đầu đáp Giảng bối hạnh dận, ngẫu nhiên gặp kỳ duyên, Nên mới vào được đại đình động phủ. Chú Ngạo Thông nghe đến đó, dội vàng đứng dậy, cúi người bái lễ nói, Thần thuộc bái kiến chúa thượng. Thủy tướng hào không khỏi kinh ngạc, Dội đứng lên chắp tai hoàng lễ nói, Lão tiền bối, hãy nhanh đứng dậy, Lão là... Chú ngạo thông khởi thần đứng dậy cùng tính đắc. Tinh sư phúc tấn hắc liền quý là công độ là một trong tứ đại đô thiên tuần sát tứ thuộc thần của đại đế năm xưa ngoài lam hoàng thì nhị tính gia thần ra. Lời của lão nói rất rõ thần thế thủy Tấn Hào hiểu ra vấn đề liền nhìn lão rồi nói: Chú Lão xin mời ngồi. Chú Ngạo Thông nghe đến do dự một lúc rồi mới nói. Thần xin thánh lệnh của Chúa Thượng. Thủy Tướng Hạo mỉm cười nói. Lão hiện tại thân là Tổng giám Kim Long Cốc. Có tiện hay không? Chú Ngạo Thông đáp ngài. Có gì mà không tiện. Cái chức tổng quản kia có thể thoát từ bất cứ lúc nào mà. Thủy Tướng Hạo lên tiếng nói. Lão với vị Kim Long Cốc chủ đã có lời ước, há có thể tùy tiện quỷ bỏ hay sao chứ? Lúc cùng vị cốc chủ lập lời ước đã từng có hệ nói là khi người mà y lời di ngôn của tiền sư xuất hiện trên võ lầm thì lời ước ấy cũng coi như chấm dứt, thần cũng lập tức rời khỏi kim long cốc. Thủy Tuấn Hạo lại hỏi tiếp: "Lúc ấy vị Kim Long cốc chủ Có hỏi lão tường tận về lời di ngôn đó không? Bốn cốc chủ tuy có hỏi nhưng thần đã không hề nói Và ước định về sau không được truy hỏi nữa Quý cốc chủ có biết rõ sư thừa của lão không? Chú Ngạo Thông lắc đầu đáp đã. đã có lời giao ước từ trước Bỉ thử không được tuần thẩm sư thừa lai lịch của nhau Thủy Tướng Hào trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói Như vậy, nai lão muốn thoái trợ từ chức tổng quản rời khỏi cốc Tất trước phải đem lời di ngôn năm xưa của lệnh sư nói rõ Cho biết, người trong di ngôn đã xuất hiện trên giang hồ có đúng vậy không? Chính là như vậy, chú Ngạo Thông gật đầu đáp Thủy Tướng Hào lại nói Như vậy lão ta cũng sẽ hỏi rõ người, người đó là ai chứ? Hẳn phải là như vậy rồi. Thủy tướng hạo cười điềm nhiên rồi nói. Lúc đó để giữ chữ tính. Tất lão sẽ đáp thật tình với lão ta có đúng không? Chú Ngạo Thông gật đầu đáp. Đúng vậy thần tợ hồ như không có gì giấu giếm vị cốc chủ điều gì. Thủy tướng hạo gật gật nhẹ đầu rồi nói. Sự thật đúng không cần thiết phải giấu giếm điều này. Thế nhưng... Chàng dừng lời lại, mặt trở nên nghiêng nghị. Hiện tại thì chưa đúng lúc. Chú Ngạo Thông ngớ người ra trốn mắt nhìn chàng hỏi. Ý của chú thượng là thần tạm thời che giấu. Thủy Tấn hạo gật đầu, rồi hốt nhiên thay đổi ngữ khí nói. Lão đó với vị cốc chủ ấy có cái nhìn như thế nào? Chú Ngạo Thông mặt nhiên trầm tư một hồi rồi nói. Tầm tính tùy có cào ngạo, Nhưng ngược lại, Giảng dị đạm bạc, Không màng danh lợi, khiêm cung dung hòa, Khiến người dễ gần, Thật xứng danh là một võ lâm ẩn sĩ hoàng minh lỗi lạc đời nay. Thủy Tấn Hạo lại cười hỏi tiếp, Người ấy khoảng bao nhiêu tuổi? Thoát nhìn thì chừng như khoảng bốn mươi thôi, Nhưng thực tế... Thì đã ngoài thất tuần rồi Chú lão có biết danh tấn chân thật của vị ấy không? Các chủ tự xưng phúc tính là hạ hầu song tự là khắc vũ Thủy tướng hạo nghe xong gật đầu im lặng không nói gì thêm Lúc ấy bầu không khí trong phòng rơi vào Trầm tĩnh nặng nề Không hề có một tiếng động mạnh Dài khắc sao thiên sát đông phương nghị đột nhiên ho hằng mấy tiếng phá tan bầu không khí im lặng nói chú huỳnh huỳnh đại có lời này nhưng không dám tự nhiên nói ra chỉ sợ chú huỳnh không được vui cũng không tin chú ngạo thông lúc ấy mới từ từ nhìn xuống nói đông phương lão đệ có lời gì cứ nói hết ra đi tin hay không tin là một chuyện nhưng lão hổ quyết không lấy gì làm khó chịu đâu đồng phương nghi chưa nói ngài lại hỏi tuy vậy nhưng không biết lời này chú đệ có tin này không chú ngạo thông hơi trầm tư một chút rồi nói đồng phương lão đệ năm xưa ngươi được liệt vào trong thất đại hôn nhân nhưng hành vi xử thế của người lại rất hoàn minh chính trực không hề lén lút dảo quyệt Chính vì vậy mà chú ngạo thông ta trong lòng rất phục Lời của người nói tất nhiên đều hợp tình hợp lý Chú ngạo thông ta nhất định tin ngay mà thôi Nói như vậy nếu ngược lại có điểm không hợp lý Thì sẽ không tin có đúng không Đây cũng là chuyện tình thường của con người thôi Vậy há nào phải là chỉ một bình lão phu đông Phương Nghị gật đầu thoát cười nói Được nếu có điểm nào thật chưa hợp với cái lý thường tình đó Mong chú Huynh ngẫm xét cho kỹ vậy Lão hơi dừng lời bỗng chốc trở nên nghiêm nghị rồi hỏi Chú Huynh và vị Kim Long cốc chủ kia Sống với nhau hơn 20 năm Vẫn không hề phát hiện ra một điểm nào sau Chú Ngạo Thông ngạc nhiên hỏi Về phương diện nào mới được Đông Phương Nghị đáp Đương nhiên là phương diện nhân cách Nhân cách ư Chú Ngạo Thông người lắp bắt Lão đệ ý trong lời nói của người Chẳng lẽ Đông Phương Nghị nghiêm mặt đáp Theo huynh đệ suy đón Lão ta tuyệt ngoài dáng vẽ Tao nhã đạm bạc Không mang danh lợi như Một vị ẩn sĩ chân chính Trong võ lầm Nhưng thực tế lại là một con người thâm trầm, tâm cơ giảo quả. Trong lòng ôm một hoài bão rất lớn, thật khiến người ta biết được phải thớt sát đo. Cáo lỗi, chuyện bị mất tràng. Cáo chủ, Lão Hữu và Âu Dương Tổng Hộ Pháp là ba người ngoài số đó. Thủy Tướng Hạo nghe đến đó trong đầu, liền nảy lên một ý niệm. Chàng xen vào rồi hỏi. Âu Dương Tổng Hộ Pháp có phải cũng là văn tệ? Chú Ngạo Thông gật đầu mắt dị thỏa nói Chú thường biết lão ta sao? Thủy Tấn Hạo nghe vậy mắt rực sáng lên vui mừng hỏi tiếp Lão trên đường đã gặp lão ta có đúng không? Chính vậy Vậy lão ta đến đây cũng là do lão ta chỉ định có đúng không? Chú Ngạo Thông gật đầu đã Đúng vậy Thủy Tấn Hạo hỏi tiếp Lão ta đã có nói gì với lão gì Chú Ngạo Thông hơi do dự một chút rồi đáp. Lão ta bảo trong bổn viện có nhiều nhân vật võ lâm hành tung mờ ám, muốn bảo tôi đến đây nhằm dò xét thêm hư thực thế nào. thủy tướng Hạo cất tiếng cười phớt trên mặt rồi nói. Lão ta không nói gì nữa sao? Chú Ngạo Thông nghiêm túc lắc đầu đáp, "Dạ không." Thủy Tướng Hạo nghe qua câu trả lời đó của chú Ngạo Thông không khỏi kinh ngạc. Lúc ấy đôi mắt của chàng bỗng nhiên quát lên hàng quang đầy uy lực nhìn lão nói. Thật đúng không nói gì thêm ư. Chú Ngạo Thông thấy thần thái của Thủy Tướng Hạo như vậy bất giác trung lên trong lòng. Dội vàng cung kính cúi người đáp Thần thượng không dám có nửa lời dối chúa thường. Thủy Tướng Hạo lại nói đã nói không dám mà sao vẫn còn có lời nói chứ? Câu hỏi gặn này của Thủy Tấn Hạo thật đưa chú Ngạo Thông rơi vào tình thế không thể chối. Lúc ấy cứ ấp a cũng không ra lời. Thần thật khó nói. Thủy tướng Hạo tiếp lời lão ta. Lão ta có phải còn muốn lão tùy cơ hạ thủ những người ở đây trừ quả cho võ lâm có đúng không? Chú Ngạo Thông cả người. Đã thấy nóng lên vì Thủy Tướng Hạo nói trúng ẩn khúc trong lòng của mình. Lúc ấy cúi đầu nói, Chúa Thượng Mình Kiến, Lão ta tuy nói như vậy, Nhưng sau khi đến đây, Thì đã thấy xuất hiện của hai vị Lão quá Tử và Đông Phương Đệ, Lập tức Lão đã biết là có chuyện hiểu lầm, Cho nên Thủy Tướng Hạo liền lên tiếng tiếp lời hỏi Lão, Cho nên lão đã từ bỏ ý định này có đúng không? Chú Hạo Thông gật đầu đáp. Chính là như vậy, thần thái quy vũ của thủy tướng Hạo tiêu mất, chàng trở lại ôn hòa nói. nay đã hiểu ra mọi chuyện, có mặt ta ở đây, trong lòng có chút kỵ nể mà không tiện nói ra ý đó. Ông Dương Văn Tề nên mới che giấu đi có phải không? Chú Hạo Thông vẫn cúi đầu trong lòng rung nhiều hơn đã. Giỗ thượng trí huệ anh mình trong lòng thần, cực đúng như vậy, ngưỡng mong chúa thượng thứ tội thần. Thủy Tấn Hạo vẫn chưa phản ứng gì nhiều, chàng nhớ mày nói: "Lão có biết một thân phận khác của Âu Dương Văn Tệ không?" Chú Ngạo Thông gật đầu đáp: "Lão ta quanh năm luôn mang một chiếc mặt nạ già, không hề ai nhìn thấy bộ mặt thật của mình, nhưng sống với nhau nhiều năm, Thần cũng đã nhận ra lão chính là thiên diện thư sinh đàm minh thông. Triệu thiên tạo hốt nhiên phá lên cười ha hả nói. <cười> nói như vậy lão quả tử tà quả nhiên đón đúng người rồi nha. Thiên sát Đông Phương Nghị xen vào nói. Chúng Quỳnh câu trả lời này của huynh tuy giải trừ được mỗi hàm nghi của chúng tôi. Lão là thiên diện thư sinh đàm minh thông. Nhưng với bổn ý trong câu hỏi của lệnh chủ thì còn trên lệch rất xa. Chú Ngạo Thông nghe vậy ngớ người, chú một nhìn vào Thủy Tướng Hạo ra vẻ ngạc nhiên. Thủy Tướng Hạo gật đầu cười nói. đông phương hộ Pháp nói không sai, ý ta muốn hỏi là Âu Dương Văn Tề, ngoài chức tổng hộ Pháp ra, còn có một thân phận nào khác nữa không? Chú Ngạo Thông mặt hiện vẻ kinh hoàng lóc bóc. Ngoài chức tổng hộ pháp ra còn có một thân phận khác nữa Đồng Phương Nghi gật đầu đáp Đúng vậy Chú Ngạo Thông nhíu đôi mày bạc Thoáng lắc đầu nói Nhưng điều này thì lão thần không biết Thủy Tướng Hảo tàn hắn mấy tiếng rồi nói Xem ra lời của triệu hộ pháp nói không sai Cái chiếc tổng quản này của lão trong 10 năm Chỉ là hư danh bất thực Những chuyện đại mật trong bổng cốc đều bị bưng bít không hề biết gì cả. Chú Ngạo Thông lúc này giật mình mồ hôi, đổ ra thầm nghĩ. À, chẳng lẽ thật đúng như cái chức tổng quản của ta chỉ là bù nhìn sao? đông Phương Nghi ngưng mục nhìn lên lão ta rồi nghiêm mặt nói. Chú Huỳnh, chuyện đã quá rõ ràng. Hạ hậu khắc vũ kia đúng là ẩn sĩ, nhàn đạm bạc. Thì sinh hoạt cũng phải giản dị, càng thanh tịnh càng tốt. Nhược như không có dị giả tâm, thì làm sao lại gây dựng một lực lượng hùng mạnh như vậy chứ? Lại nói một cách khác, hơn 300 cao thủ ăn ở trong thâm sơn cùng cốc như vậy. Thử hỏi chi phí sinh hoạt. Từ đâu mà ra? Một con người không màng danh lợi, Tiền tài, lấy đâu ra khoản tiền lớn để chi dụng vào chuyện đó hả? Chú Ngạo Thông càng bị chấn động kinh hoàng nghĩ. Đúng, những chuyện này xem ra dễ hiểu như vậy. Tại sao ta lại sớm không nghĩ ra chứ? Ai già, ta thật là ngốc quá đi. Đột nhiên một trận gió lướt ào ào, nhiều bóng người xuất hiện bên ngoài cửa phòng. Bọn họ chính là tả thừa tướng Lam Lập Hằng. Hậu giá tướng quân Hoàng Vĩ Quang Quang thị nhân Thiết kiếm thần Long thân vô quý Bệnh thư sinh công tôn phiêu đảng Và 12 vị thiếu niên chính nghĩa sứ giả Cùng một số người lạ mặt Lam Lập Hằng đứng ngay bên ngoài cửa phòng Cuối người bái giọng vào nói bẩm chúa thượng Hai hòa thượng ba đạo sĩ kia đã mang đến rồi Thủy tướng Hào gật đầu nói Hai vị hộ giá tướng quần canh giữ ở ngoài cửa. Mời hai vị sứ giả phân làm các phía canh phòng cẩn mật Lam thừa tướng, thân kỳ chủ và công tôn giáo đầu xin mời vào bên trong. Đồng thời mang năm người kia vào. Lam lập hàng cuối người đó. Lão thần tuân mệnh. Nói xong lão phân công mọi người. Mệnh của thủy tuấn hạo rồi cùng thân vô quý và công tôn phiêu đảng mang bọn hòa thượng đạo sĩ kia vào phòng. lúc này mỗi người đều bị phong bế nguyệt đạo mê man bất tỉnh nhân sự. chờ mọi người an cõi xong đâu vào đấy thủy tướng hạo đưa mắt nhìn qua một lượt hai hòa thượng và ba đạo sĩ kia rồi nhìn chú ngạo thông hỏi trong năm người này lão có nhận ra được ai không? chú ngạo thông nhìn qua liền gật đầu chỉ vào ba trong năm người kia nói bọn ba người này chính là chư thu quy cao vĩnh trường ngô trí tường đều là những tai cao thủ nhất lưu trong kim long cốc thủy tướng hạo gật đầu rồi hốt nhiên xuất chỉ cách không giải quyết cho một lão hòa thượng Khi lão tỉnh trở lại chàng bèn chỉ tay vào chú ngạo thông hỏi: "Đại hòa thượng, ông có nhận ra vị này không?" Vị hòa thượng Thiếu Lâm đứng dậy, nhìn chầm chầm vào chú ngạo thông rồi lắc đầu đáp: "Không biết." Thủy Tướng Hạo cười nói: "Vị này là chú ngạo thông, ngoại hiểu giang hồ là truy hồn ác phán, hiện tại làm chức tổng quản trong Kiên Long cốc, người hiểu rồi chứ?" và thượng thiếu lâm mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chú ngạo thông hỏi lão thật đúng là chú tổng quản ư chú ngạo thông hừ một tiếng lạnh lùng hỏi lại người đúng là đệ tử thiếu lâm sao và thượng thiếu lâm gật đầu cung kính đáp thuộc hạ pháp không đúng là đệ tử của thiếu lâm chú ngạo thông đôi mắt đột nhiên trừng lên phát ra tia hàn quang hiếp người trầm giọng hỏi Pháp Không nói: màu, "Ngươi xâm nhập bổ cốc từ lúc nào?" Pháp Không cúi đầu đáp: "Thục hạ chưa hề vào cốc, vậy tạo sao người đối với lão lại xưng là thuộc hạ?" Pháp Không nghe chú ngạo thông hỏi câu này mới cảm thấy kỳ lạ vô cùng thầm nghĩ: "Quái, chuyện này là thế nào? Ta tự xưng là thuộc hạ chẳng lẽ không đúng?" Tự Tấn Ngạo nhìn thấy thần sắc của Hòa thượng bèn cười lớn nói: "Đại Hòa thượng" trong lòng của ông cảm thấy kỳ quái có đúng không. Pháp Không nhìn khuôn mặt khôi ngô của Tuấn Tú của Thủy Tuấn Hạo, ngờ ngỡ một lúc rồi hỏi. "Thi chủ họ Thủy ư?" "Không sai, tại hạ chính là Thủy Tuấn Hạo. Đại hòa thượng, ta muốn nói với ông một chuyện không biết ông có muốn nghe không?" "Chuyện gì?" Pháp Không nhíu mày hỏi. Thủy Tuấn Hạo buông rõ từng tiếng, Chú Tổng Quảng vốn không thừa nhận các ngươi là thuộc hạ trong kim long cốc. Pháp không ngừng một chú nhìn chú Ngạo Thông lưỡng lự một lúc rồi nói. Bầng tăng không tin. Thủy tướng hạo cười điềm nhiên nói. Không tin cứ tận mắt hỏi lão ta xem. Pháp Thông chuyển người. Nhìn chú Ngạo Thông rồi cung kính nói. Chú Tổng Quảng. Chú Ngạo Thông không đợi cho lão hòa thượng nói hết câu. Lên tiếng cắt ngạc. Lão phu chưa hề gặp qua các người Làm sao thừa nhận được Nhưng bọn thuộc hạ đều có ngân bài Ở thác lưng chứng minh thân phận kia mà Đâu đưa ra đây lão phu xem sao Pháp không nghe vậy Liền đưa tay sợ vào thắt lưng Mặt đột nhiên biến sắc kinh quản Chú ngạo thông cười nhạt hỏi Sao không lấy ra hả Pháp không cúi gầm đầu xuống đá Đã bị họ lấy mất rồi Thủy tướng hạo hốt nhiên dung tay một cái, chỉ nghe khen một tiếng. Ngân bài khắc hình kim long rơi xuống đất dưới chân của lão hòa thượng Pháp không. Lão cuối người nhặt lên, sau khi xem qua lát đầu nói. Cái này không phải của bận tăng. Thủy Tuấn hạo lại đưa ra bốn miếng khác, rồi nói. Đại hòa thượng, vậy chiếc nào là của ông? Pháp không đáp. Chiếc mà mặt sau ngay dưới có chữ lệnh Khắc một chữ mọc rất nhỏ Chữ mọc biểu hiện cho gì vậy? Pháp không đáp Thiếu lòng Thủy tướng hạo nhíu mày Đảo ánh mắt nghĩ nhanh trong đầu hỏi Vậy chiếc trong tay ông có chữ Điền biểu thị cho võ đàn có đúng không? Pháp không gật đầu thừa nhận Đúng vậy Chữ điền biểu tượng cho võ đàn Chú ngạo thông bỗng cười phá lên khanh khách nói Pháp không, dù ngươi có ngân bài cũng vô dụng, Lão phù quyết không thể thừa nhận ngươi là người cứu bổn cốc. Pháp không ngạc nhiên hỏi, Tại sao vậy? Chú Ngạo Thông trừng mắt quá. Pháp không, ngươi định hỏi dặn lý do của ta đó ư? Thuộc hạ không dám, Pháp không cúi đầu đáp ngay. Vậy thì bất tất ngươi phải hỏi nhiều. Nhã quang của Pháp không chuyển nhịn ba gã họ cư, Họ cao và họ ngô một lượt rồi hỏi. Tổng quản, chẳng lẽ ba gã này cũng không thừa nhận hay sao? Thủy tướng hạo không, đợi cho chú ngạo thông đáp đã, đã lên tiếng nói. Không, ba người này chú tổng quản đã thừa nhận. Đồng thời ta cũng đã chấp nhận để lão mang ba người này hồi cốc, chiếu theo cốc luật mà xử trí. Thế nhưng đối với hòa thượng ngươi và gã đạo sĩ gió đan kia ta cảm thấy khó xử càng về cuối câu ngữ khí của chàng càng lãnh đạm hơn pháp không nghe vậy liền dỗi hỏi khó xử thế nào thả ra thì không biến giết đi thì không nhân vậy há không khó xử hay sao pháp không hỏi vì sao không tiện thả thủy Tấn hảo cười điềm nhiên nói đại hòa thượng sao người không tự hỏi ai không nỡ giết chứ Pháp Không nghe hỏi giận bất giác ửng đỏ mặt lên nói Bần tăng cho rằng chẳng khác gì nhau Thủy Tún Hạo lắc đầu nói việc cách nhau một trời một vực không thể tương đồng Pháp Không thừa hiểu rõ ý trong câu này của Thủy Tún Hạo nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu lão lên tiếng nói bất đồng thế nào đây Thả là sống giết là chết đại hòa thượng Sinh và tử làm sao có thể gọi là tương đồng chứ Pháp không nghe đến đó hốt nhiên chắp tay trước ngực Niệm Phật nói A-di-đà Phật Đức Phật dạy rằng sinh tức thị tử Tử diệt thị sinh Chẳng qua chỉ kéo dài thêm cái nhân sinh của tứ đại mà thôi Tử là giải thoát mọi phiền não đau khổ của sinh Cũng là để cho linh hồn an nghỉ yên tĩnh vậy. Lão hòa thượng hơi dừng lời lại rồi thoạt nói tiếp. Tử sinh bất đồng đó cũng chỉ là quan niệm của chúng sinh mê muội với người xuất gia đầu Phật môn thì chẳng có gì gọi là bất đồng hết. Thủy Tấn Hạo cười nói: "Đại hòa thượng, đối với Phật lý hình như người cũng tin thầm lắm nha. A Di Đà Phật, thí chủ quá khen." Thủy Tấn Hạo cười cười nói dở một câu nói vậy đại hòa thượng đối với cái nhục thần tứ đại của mình tất đã có xả ý giải thoát rồi đúng không pháp không chấn động trong lòng song bên ngoài vẫn làm ra vẻ chấn tĩnh nhắm hờ ánh mắt rồi đáp chỉ cần thí chỗ bỏ đau đầu để xuống với tinh thần từ bi cứu độ chúng sinh của Phật môn bần tăng xả bỏ thân tứ đại này nào có ngại gì quả một lời khôn khéo Vừa tự cứu mình vừa mắng rửa đối phương là một kẻ hung đồ ác bá Lại còn mang tiếng thơm nguyện độ cùng chúng sinh ra khỏi chốn mê mà xả thân Lâm thừa tử nghe đến đó trong lòng nổi giận quát mắt quát lớn Lão hòa thượng người thật muốn chết sao Pháp không cười gian lên kha khả nói Thí chủ người khai khẩu không nên buông lời đầy sát khí như vậy Lam Lập hằng nghe vậy định lên tiếng đốt lại, nhưng thủy tướng hạo đã đưa tay cản lại nói: Lâm thừa tướng hãy bình tâm, không nên vì lý lẽ của lão mà phải cuồng nổ như vậy. Rồi chàng nhìn pháp không hòa thượng thần tình điềm tĩnh cười hỏi: Đại hòa thượng, ta xin hỏi, ta là ma có phải không? Ma, ma tự tâm sinh mà có thí chủ có phải là ma hay không tự mình trong lòng nên hiểu rõ vậy nói vậy ta nhất định là ma trước mắt của hòa thượng rồi pháp không đáp a di đà phật bần tăng không tiện nói chuyện thị phi lão tăng lùi lại nhếch mắt nhìn lam lập hàng rồi nói tiếp điều này sẽ tránh cho vị thuộc hạ của thí chủ tâm sinh sát cờ lam lập hàng hậm hực trong lòng nhưng cố dằn lại trong lòng không nói Thủy Tướng Hạo nhấn mài nói, Đại Hòa Thượng xem ra ngươi sợ chết thì phải. Không, Bần Tăng không hề sợ chết. Vậy trong lòng Lam Thừa Tướng có sinh sát cơ hay không? Tại sao người lại kinh quản chứ? A-di-đà Phật, Bần Tăng đây không phải kinh quản mà chỉ vì lão ta. Thủy Tướng Hạo hỏi, Vì lão ta, vì điều gì? Không muốn lão ta tạo nhiều nghiệp chướng. Thủy Tướng Hạo nhếch mép cười nói, Đại Hòa Thượng, Người nói với lòng thầm nhận đạo lý, Thật khiến cho người ta cảm phục. Thí chủ nghĩ vậy là hoàn toàn sai rồi. Sai thế nào chứ? Lời bằng tăng nói ra là sự thật, Cũng có chân lý. Thủy Tướng Hạo đột nhiên nhíu mại, Chăm chú nhìn vào mặt của Lão Hòa Thượng. Đây là chân lý của Đại Hòa Thượng ngươi hay là chân lý của nhà Phật vậy. Pháp không trả lời một câu rất xảo diệu. Thiếu chủ không phải người ngu muội, chỉ cần nghĩ là hiểu ra, Hà Tất phải hỏi. Thủy Tấn Hạo cười cười rồi thay đổi ngữ khí nói: "Đại hòa thượng, như vậy đã quá rõ rồi. Ngươi cho ta trong lòng là ma, vậy xin hỏi tại sao ngươi biết rõ trong lòng ta chứ?" Pháp không ngưỡng mặt nhìn Thủy Tấn Hạo đáp: Bằng những hành động biểu hiện ra bên ngoài mà biết Có chứng cứ gì chứ Pháp không gặp đầu đáp Có Vậy chứng cứ gì Chứng cứ là từ khi thí chủ Thân hành Trên giang hồ Thì trong giỏ lâm giấy lên không biết bao nhiêu là sát cơ Thí chủ rõ rồi chứ Thủy tướng hạo nhớ mài đáp Ta hiểu Nói như vậy trên giang hồ Như không có ta Tất sẽ không xảy ra một trường sát kiếp, có đúng vậy không? Pháp không gật đầu đáp, sự thật đúng là như vậy. Nói như vậy mọi chuyện sóng gió trên hang hồ gần đây, do ta mà đột khởi. Tất cả đều muốn đối phó với ta, không sai tí nào hết. thủy tướng hào nhíu đôi mày kiếm, thế nhưng có một điểm mà ta không được rõ. Pháp không hỏi, thí chủ có điểm nào lại chưa rõ? thủy tướng hạo nói ta rất lấy làm kỳ quái là không biết đại hòa thượng ngươi tại sao biết rõ như vậy pháp không hơi do dự rồi đáp thẳng bần tăng nghe đế quân và bổn phái chữ môn nói chuyện với nhau thủy tướng hạo nghe rồi nát mặt ra vẻ nghi hoặc rồi hỏi người nghe đế quân nói như thế nào đây pháp không hoài nghi đưa ánh mắt nhìn chú hạo thông nói Thế chủ sao không hỏi chú đô tổng quản chứ? Thủy tướng hạo nghe xong liền cao giọng hỏi rằng Có phải là vị Kim Long Cốc chủ không? Pháp không nghiêm mặt đáp. Kim Long Cốc chủ tùy mấy mươi năm nay mai danh ẩn tích. Không xen vào chuyện phú giang hồ. Không tranh đoạt danh lợi. Nhưng với tấm lòng hào hiệp nghĩa cốt. Cốc chủ không thể ngồi khoanh tay đứng nhìn thiên hạ. Thương sinh Long vào cảnh sát kiếp. Để tà ma hoành hành, cho nên đã xuất hiện, đảm đương trọng trách trừ ma hộ đạo, ngăn cản cơn sóng cuồng, lãnh phong bạc. Thủy tướng Hạo cười hỏi, dụng tâm ý đồ của vị có chủ ấy chỉ có vậy thôi sao, hay còn có gì khác? Pháp không nghiêng sắc mặt đáp, chuyện giải cứu nguy cho các môn phái là sự thật. Thủy tướng Hảo cười cười hỏi, viện bị mất trạch. Nếu vậy đại hòa thượng cho rằng ta phải làm gì mới phải? khi chủ như có lòng thầm tâm sám hối thì hãy giải tán sở thuộc đệ tử, thoái sức gian hộ, ẩn tích sơn Lâm tu tâm dưỡng tính để bảo toàn cái thân niên sinh. Nếu không thì nói đến đó lão hòa thượng dừng lại không tiếp hết cầu, mắt nhìn trầm trầm vào thủy tướng hạo. Đại hòa thượng sao không nói cho hết ý đi? Thí chủ là bậc trí Chỉ nghĩ là hiểu Hà tất phải cần bằng tăng Nói nhiều phí lời Thủy tướng hạo cười cười nói Nói vậy nếu ta không nghe theo lời khuyên Của Đại hòa thượng người Tất sẽ gặt lấy những hậu quả Tàn khốc nghiêm trọng Nguy hại đến bản thân chứ gì Pháp không hòa thượng hờ cặp mắt Lại không nói Thí chủ linh huệ Lời nói chẳng sai chút nào Bần đạo chỉ vì có hảo tâm với thí chủ Nên mới khuyên như vậy Thí chủ phải tự xét lấy Khi quả giận chưa đến Mới kịp được Thủy tướng hạo nhớ đôi mày kiếm Ánh mắt sáng quát lên hỏi Đại hòa thượng Người đoán rằng ta sẽ gặp phải quả dẫn ứ Pháp không đáp Thí chủ lưỡng mì loạn khởi Sát hoàng đã kéo dài đến tận sơn cái Nếu không nhanh thoát xuất khỏi giang hồ Ẩn tích mai danh Thì không qua nửa tháng Nhất định không thoát khỏi đại nạn Thủy Tướng Hạo cười lớn Nói giọng có chút mỉa mai Đại Hòa Thượng Xem ra người không những Tinh thâm Phật lý Mà còn giỏi về thuật Tướng Số nữa nha Pháp không điềm tĩnh đáp: Bần tăng năm xưa Ngoài tham thiền Nhập định nghiên cứu kinh điển Thỉnh thoảng có tìm hiểu chút đỉnh đa tạ tấm lòng thành của đại hòa thượng nhưng chỉ đáng tiếc pháp không thấy thủy tướng hạo nói đến đó lại buông lỡn bèn hỏi chủ tiết điều gì thủy tướng hạo mỉm cười đáp ngay hốt nhiên quay sang thượng quân Hằng nói thượng đại ca xin phái người mang đến đây cho tiểu đệ một chậu nước trong mọi người có mặt lúc bấy giờ trong lòng đều ngạc nhiên không hiểu thủy tướng hạo có gì trong lúc này mà cần đến một chậu nước trong chứ Pháp không trong lòng vừa kinh nghi, lại vừa nhìn được lèo hỏi. Thí chủ cần chậu nước trong để làm gì? Thủy tướng hạo cười ra giả bí mật nói, đại hòa thượng cứ nhẫn nại một chút sẽ rõ. Pháp không nghe vậy trong lòng nói lên, nổi lo lắng, bất an. Lát sau một tài cao thủ đệ tử Trường Bạch đã mang chậu nước trong đi vào trong nhà. Thủy Tướng Hạo giãy tay nói: "Xin hãy đặt xuống đất trước mặt của đại hòa thượng này." Gã đệ tử phái trường bạch y lời làm theo rồi đứng sang một bên. Pháp không mặc dù chưa hiểu tâm ý của Thủy Tướng Hạo như thế nào, nhưng trong lòng đã bắt đầu phát run lên, mặt dội biến sắc nói: "Thế chủ muốn làm gì đây chứ?" Thủy Tướng Hạo cười nói: "Đại hòa thượng chớ nên lo lắng." Không nên nóng vội như vậy, đây chỉ là hảo ý mà thôi. Hảo ý thế nào chứ? Pháp không đại sư hỏi. Thủy tướng hạo thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm túc nói. Đại hòa thượng, ngươi đã tinh thông Phật tướng số, giỏi xem sắc khí, cho nên ta muốn ngươi xem thử sắc khí của ngươi hiện giờ thế nào trong chậu nước này đây. Pháp không lúc ấy mới cảm thấy nỗi lo âu đã giảm bớt trong lòng. Trầm tỉnh trở lại lắc đầu đá bằngân không cần phải coi tướng số của mình đâu sao nói vậy đại hòa thượng trước khi đến đây đã xem qua rồi ơi bằng tăng trước mắt tự biết đang gặp hoạn nạn nhưng tuyệt vô ngại chung quy rồi sắp gặp gặp cảnh quá giải trùng hung quá cát mà thôi Thủy tướng Hạo hốt nhiên c có tiếng cười sang sảng một tràn dài rồi nói đại hòa thượng Ta ngược lại nói người hiện tại đang gặp một đại nạn Tuyệt đối không thể thoát khỏi Dòng thần lưu quyết Người có tình hay không Pháp không nghe như vậy Giật thoát trong lòng biến sắc hỏi Thí chủ sẽ giết bầm tăng xong Thủy Tướng Hạo hốt nhiên lạnh lùng nói Điều này còn phải chờ xem Đại Hòa Thượng Ngươi quá giải thế nào mới Pháp không lên tiếng hỏi Phương pháp quá giải như thế nào đây? Tuấn Hạo đáp, rất đơn giản, ngươi phải thành thật đáp cho ta ba điều. Ba điều gì? Thủy Tuấn hào mặc ra vẻ nghiêm vũ, giọng lạnh lùng nói. Bọn kim sư môn kia cũng là thuộc hạ của hạ hầu khắc vũ có phải không? Xin hỏi tiếp điều thứ hai. Quý trưởng môn lúc này có phải đã gia nhập vào kim long cốc không? Pháp không lại hỏi tiếp Điều thứ ba là gì? Hạ hầu khắc vũ hiện tại đang thiết lập âm mưu thế nào trong cốc? Có phải lần này định lừa thiên hạ gió lâm vào thế quy hiếp Buộc phải thuần phục nếu không sẽ tận diệt có đúng không? Pháp không nhíu mày hỏi Cả ba điều này phải đáp hết ư Không sai Bằng không ngươi chỉ còn có một con đường Pháp Không nghe như vậy đã chấn động trong lòng, hiểu rõ con đường mà Thủy Tướng Hạo nói đó là gì, nhưng vẫn cứ hỏi vọng. Con đường nào? Thủy Tướng Hạo giọng lạnh như băng. Chết. Pháp Không rung trong lòng, nhưng cố giữ vẻ trầm tĩnh nói. Chẳng lẽ đáp xong lại sống hay sao? Đúng vậy, Đại Hòa Phượng Người thật tâm đáp rõ, ta nhất định sẽ dành cho ngươi một con đường sống. Người suy nghĩ cho kỹ đi. Vấn đề quan hệ sinh tử đáp hay không đáp là tự chọn cho mình, lấy cái sống hay chết. Phát không rơi vào, sự mặc nhiên trầm tư suy nghĩ rất lưu. Lúc ấy căn phòng vốn không lớn này đã trở nên trầm tịch, vắng lặng như tờ. Không một tiếng động, tự như cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người đổ dồn hết tâm trí nhãn quan vào người của Pháp không trùng thủy vẫn không ai lên tiếng Không khí càng nặng nề hơn Thời gian nặng nề trôi qua Chừng một tuần trà Pháp không lưng thấm mồ hôi Hốt nhiên qua nhìn chú Ngạo Thông rồi hỏi Chú đồ Tổng quản, Theo ngài thấy thì thuộc hạ nên Tự xử thế nào Đáp hay không đáp là tốt Chú Ngạo Thông nghe vậy đáp Đây là vấn đề bản thân người quan hệ trọng đại đến sống chết. Đáp hay không đáp là do ngươi tự quyết định. Giới lão phu thì vô càng. Pháp không nghe câu đáp, không mấy trách nhiệm của vị tổng giám kiêm lòng Cốc. Bất giác ngớ người do dự nói. Dân, tổng giám ngài. Chú Ngạo Thông trừng mắt các lời đáp. Pháp không, người chớ có nhiều lời lộn xộn việc của ngươi hoàn toàn với lão phu là vô căn. Pháp không trầm xuống mấy giây, rồi hốt nhiên ngẩng cao đầu đáp: đã vậy thì tôi sẽ thành thật đáp vấn đề của thủy thí chủ đã hỏi. Chú ngạo thông giọng lạnh lùng: để bảo toàn tính mạng, lão phu thấy người cũng nên đáp thì hơn. Pháp không quả nhiên đại ngộ nói: ngươi hiểu rõ điều gì chứ? Hiểu rõ ngài tất sẽ xin lòng phản cốc chủ Chú Ngạo Thông nghe vậy mắt trừng lên Đầy nộ khí quát lên Pháp không Ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ Lão phu lập tức Bổ hai người chết ngay tại chỗ Pháp không giật thoát Người run sợ mồ hôi không dám nói nữa Thủy Tuấn hạo lúc ấy lên tiếng nói Pháp không hiện tại ngươi đáp ra đi Pháp không ngước mắt nhìn Thủy Tuấn hạo nói Lời thí chủ nói thật chứ Thủy tấn hào nhíu đôi mày đáp rõ ràng từng tiếng. Thủy mẫu xưa nay xuất ngôn chưa hề thay đổi bao giờ. Pháp không lúc ấy mới yên tâm thầm thực gật đầu nói. Như vậy thì xin thí chủ hãy nghe lời đáp của bồng tăng. Lão hòa thượng dừng lời lại một chút rồi đáp gọn. Điều thứ nhất đúng, thứ hai đúng, điều thứ ba cũng chẳng lẽ sai điểm nào hết. Thủy Tướng Hào hốt nhiên cười lớn, Đại Hòa Thượng xem ra ngươi cũng là người biết điều đó chứ. Pháp không mặt ứng đỏ lên hoa khang mấy tiếng nói, thân đã rơi vào tay của thí chủ để bảo toàn tính mạng không thể không biết điều. <cười> nói vậy ngươi lại cũng sợ chết đó chứ. Pháp không sững sùng đó con dung con dế còn tham sống, hốn gì bần tăng cũng là một con.